Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đỉnh Xuẩn xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tiệp Con có một câu chuyện hay, câu chuyện Con Dành Con Lộn. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần dẫn đọc của Tịch Bên trong căn nhà ngói ba gian tọa lạc nơi cuối sóng Ngọn đàn dầu leo nét chập trần trong đêm gió gôn hút Bên trong không gian mở tối đó Chứng riêng xiết của người đàn bà không ngừng cất lên Thành âm diện dĩ Đức chầm bầm Như là xé tàn cái yên lặng vốn đắc thê lương của một vùng quê nghèo Trong gian buồng mở tối trịnh hạnh Vợ của ông cửu dụng Bỗng mang dạ trừa Mồ hôi ướt đậm áo Tóc tai bít bắt vào mặt Chỉ cắn răng chịu đựng Bàn tay gần cuốc nắm chặt đếch tấm chăn Họng không ngừng riêng lên từng tiếng thắt Bên ngoài nhà ông bác kiểu hoàng hốt chạy đi chạy lại Hết ngó vào trong rồi lại nhìn ra ngoài cầm Đêm nay mưa bội răng bà Sơn dây xuống từng giọt nặng nề Càng khiến bầu không khí tim phần âm u Chưa mày chạy ngay sang tìm bà mão cho tao Mẹ tiên nhân cái lũ chúng mày tính ăn mù làm là giói Bà không bệnh hề gì nếu chúng mày đừng có trách tao ác Nghe tiếng giết nanh nọc từ chủ Con sen đứng trong buồng tái mặt Xạ bầm âm Chị bếp đá xăng tìm bà Mão rồi chắc sắp về tới Lời vừa rất đông bá nghe có tiếng giếp luyệt quẹt vang ninh Từ ngoài ngõ một bóng rắn đàn bà hình gầy nhàng Cương mặt hốc hát Thân mặc áo nâu bậc màu Đừng đèo cái bị cói bước vào cùng một đứa ra nụ Đó là bà Mão Người đừng dân làng quen gọi là bà nữ Mão Cả nửa đời gắn với những ca xinh nở Bà Mão chúng gậy che rào chân bước vào nghiên Tiếng nói thẻ thẻ vang lên đầu rồi Ngày nhà lo nhóm thêm đèn đi Để tới ôm thế này thì đỡ làm sao được à Mấy thấy bóng của bà đỡ Ông bác kiểu đang bừng rỡ như một kẻ chít đuối Với được phao cứu mạng Bà Mão Trời đất ơi may mà bà tới kịp Và tôi đâu cả buổi chiều mà vẫn chưa sinh Tôi sợ Bà Mão nhanh mạnh bị vứt bị Cói xuống đất Vén vặt áo bước vào trong buồng Môi máu tên ngay ngái sọc lên Lên chồng cảm giác ngoài bức của một căn buồng ngột ngạt Trên chiếc phần gỗ thấp Chỉ ngành đang nằm vật vã Với hơi thở ruồn rập Thế bà Mão chỉ gượng mở mắt Rồi thiều thào trong hơi thở nghẹn ứ Bà ơi Con đau lắm con chịu không có nổi Bà Mão bấy giờ liền gắt Giáng lên Để trở lại chuyện sinh tử Có ai mà chẳng đâu Nằm ngay ngắn lại cho ta coi cái bụng thế rồi bà ngồi xuống Được bàn tay xưng sầu sờ nắn Quanh cái bụng tròn căng Một lát sau bà chấp miệng rộng trầm lại Chết rồi Ngôi thai này ngược rồi Trên nó ra chưa khó lắm đấy Đứng bên ngoài cử buồn ông bác kiểu tái mặt Chả đất thôi Thì bây giờ tính sao hả ba Bình tĩnh để ta xoay Nhưng mà phải có người giữ cho cho chắc kẻo mẹ nó vùng lên lại đứt hơi cả hai Ông bác kiểu vội gọi cả hai con sen vào trong đề phụ Cả hai con sen theo lệnh bắt đầu giữ chặt tay chân chị Hạnh Còn bà Mão thì ấn bụng bắt đầu xoay thai Mồ hôi từ chán cổ bà chề dòng dòng Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc lên ánh nét lạ lùng <cười> Tiếng của chị hành ngào thết thất thanh Bà ơi còn chết mất Im ngay đi Giáng mà chịu Kiều gạo cũng chẳng có tích sự gì đâu Vừa quát bà Mão vừa đẻ mạnh Nắn tới nắn lui rồi bất ngờ kém ra Một đôi chân nhỏ xíu thỏ ra trước Ra rẻ rặt một màu tím ngắt dưới ánh đèn dầu Ở bên ngoài ông bác kiều trong lòng như con lửa đốt Còn tôi ra chưa bà Mão Chưa mới có hai chân Đợt nó còn mắc lại trong bụng khó lắm Cả hai con sen sứng sở nhìn cảnh tượng trước mặt Một nửa thân dưới của đứa bé lọt ra ngoài Nhưng phần đầu còn bị kẹt lại Chàng hành bấy giờ gạo lên Cứu con tôi Đau quá Bà Mau lầm bầm những câu khó nghe Tây cẳng đề mạnh Đứa bé trở thêm một lúc nữa Nhưng thân thể tím tái mềm hoạt Một lúc lâu cuối cùng toàn thân cũng được kéo ra Thế nhưng khi mà bà đặt đứa bé lên trước khải vãng khăn vải Thì cả dân buồn lặng đi Gia rẻ của đứa bé đổi sắc tím bầm Hai mắt nhắm nghiền Nó không khóc không động cửa Đứng bên cạnh bà một con sen méo máu Bà ơi Sao cậu im xe thế cậu chưa khắp Bà máu đưa ngón tay dây vào ngực Đoạn nhấc ngực đứa bé vỗ vỗ vào lưng Không một âm thanh nào được phát ra Khai buồn tiếng thở dài bà lắc đầu Không kịp rồi Nó đi rồi Tiếng khóc sen lòng của chị ngạnh vang đen yếu ớt Người mẹ trẻ vừa dồn hết sức sống để xích nở Ra đây trở mắt nhìn con mình thành cái sắc không hồn Đặc kích kinh hoàng khiến cho chị ngất liệm Ngày tiếng khóc thàn của ngay con sen Ông bá kiểu hoảng loạn ngồi xuống Trời thật Ông bà ơi sao lại thế này Bà Mão gói đứa bé vào mảnh vải cũ với gương mặt vô cảm Rào chân tiến ra ngoài theo ông bá chết lặng ngồi đó Bà mà áo cảm thán rồi khẽ nói bằng giọng chất đắng. Cái số nó vậy rồi. Đến nào chưa kịp khóc mà đã tắt hơi thì cũng chẳng thể cứu. Ông bà cũng đừng quá đau buồn. Tất cả đều là số phận ông trời sắp đặt. Chỉ thứ cho tôi vì không cứu được cậu nhà. Ông bác Kiều bấy giờ nghẹn ngào. Nhưng nó là máu mổ của tôi. Không lẽ bỏ mặc nó như vậy sao? Thôi. Đàn bà vừa đè xong nhất định phải kiên cứu. Xong chết cũng không được ở cạnh sát con Ông bá cung chớ để trong nhà kẻo dứt điểm xuôi vào nhà cửa Để tôi đem nó đi trôn Trồn chỗ kín đáo để sau này phong linh khỏi vất vượng Ông bá kiểu giật mình chôn sao Nhưng tôi còn chưa kịp làm lễ đặt tên Đặt tên cũng để làm gì đâu nó chết non cứ để hồn phách nó đi cho yên Ông bà bày vẽ cúng bái rồi Nhưng người ta biết lại bảo ông Phạm phải điều chẳng lành thế rồi ông bá khỏi nghĩ ngợi nhiều. Rồi bà buộc chặt mạnh vài nhất cái thân hình bé mỏng vào cái bị cối mang theo. Tiếng thịt chạm vào đáy bị vang lên khẽ khẽ. Ông bá nghẹn giọng, muốn lại đứa con nhưng chiếc bị bẫm những đôi chân tự giải. Ông chỉ biết thiết lặng ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của bà Mão lặng đi. Rồi khỏi nhà ông bá bà Mão lầm lũi bước đi trong đêm cái becoin đeo sầu lưng nặng trịch. Cái sắc bên trong nhỏ bé nhưng từ mỗi bước chân của bà lại nghe lộp bộp như là xương va vụng nhau. bụi răng còn chẳng nắm phần lần đi trên tầng mây. Hai bên đường là ruộng đồng vắng ngắt, nước đọng thành vũng, phần chiếu bóng hình lờ mờ của người gầy nhẳng với từ vai gậy gỗ lên và cái bị lắc ly theo nhịp. Sa sa cột tiếng chó của làng Chu Linh. Bà Mão bây giờ nghiến răng lầm bầm với chính mình. Chết non thì phải chịu oán trách được gì? Để tao chôn cho yên đừng có quấy nhiễu. Đi đến cuối lặng nơi có gò đất nổi lên giữa cánh đầm. Bà Mão hít một hơi rồi rào chân đi thẳng tới cái miếu hoang. Miếu xây bằng gạch xỉ đá bong chấp, mấy ngói rụp gần hết. Người ta bảo ở đó có thổ thần, nhưng lâu nay không ai hương khói. Thành ra không khí trung quanh miếu chìm trong một cảm giác u tịch và lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt cái bị xuống bà máu thọc tay lấy cái cuốc nhỏ trông bị rồi bắt đầu đào bới. Cuốc đường vài cuốc thì bà máu bóng dùng mình về một luồng âm phong vùn vụt thổi tới. Giữa không gian hoàng vắng bà nghe tiếng oe oe non nớt. Tới góc đó đích thị là của trẻ sư sinh. Bà khừng lại mồ hôi tố ra và đưa mắt nhìn trung quanh. Đứa bề chỉ là cảnh đồng không mông quạnh chẳng có một bóng người. Chắc mình nghe nhầm. Bà cố gắng trấn an rồi lại tiếp tục vung quốc. Từng tiếng phẩm phập không ngừng phang lên. Nửa khắc trôi qua khi thấy lỗ huyệt đủ sâu. Bà máu với chống quốc thở dốc. Quý mình mở ra miệng bị. Đứa bản tẩy gầy gò như khúc cồi chậm chậm lôi cái bọc vải ra. Đứa bé bên trong tím tái miệng mở hé ra như lầm muốn khóc mà không còn hơi thở. Khẽ buông một tiếng thở dài Bà Mão đặt bọc vải xuống hố đất Bọc vừa chắm đất thì thêm một lần nữa mà lại nghe rõ rành Tiếng khóc bật lên ngay sắt Cảnh tay của bà Không dám chậm chỉ bà Mão cuốn cuồng Dùng tay chân cao đất lấp hố Mỗi nhát đất cào xuống Là tiếng khóc lại liệm đi Rồi bất ngờ rộ lên với âm hưởng Chói tay hươn Dưới đất chân của bà rung nhẹ Bà bây giờ quạt khẽ đôi mắt trộn trừng Cầm đi cho tao nha Nói rồi bà máu lấy cả gót chân dẫm xuống Khồn về phía đất Oan về phía âm Miệng của bà lầm dầm niệm câu chú mơ hồ Mà bà học lòm được của tay thầy cúng trong làng Ngọn gió tiếp tục thông tới mang theo hơi lạnh Trong khoảng túi đèn sẫm Bà lại nghe văng văng đau đương một trận cười khenh khách Bà máu ruột cổ hoàng hút gom huyết đất đắp lên Rồi lấy đá chần chặt Bà vội vàng sốc bị lên lưng thục mạng chạy đi Đến đầu đường bà mới dám hoành bật nhìn lại Cây gạo già rung lên bẩn bật trong gió Trên cạnh cao dường như có hàng mấy chục bóng trắng nhỏ xíu lắc lư Miệng phát dài những tiếng khắp non nớt rụng rợn Không dám nán lại thêm giây phút nào Bà máu dào chân đi ngay Bà máu năm nay ngoài lục tuần Chồng chết sớm con cái chẳng có Ở làng này ai cũng biết tới bà là một bà đỡ tận tâm Trong làng lắm kẻ kính ngưỡng Thậm chí bà còn được xếp vào hạng mâm trên Nhưng những góc khuất từ sâu thẳm Thì không một ai nhìn thấu Bởi lẽ bà Mão là người đàn bà kín tiếng Rất ít khi giao du qua lại với ai Bỏ nhanh cái bị vào bếp Bà Mão mốc nước rửa giấy chân tay Rồi rào chân tiến lên trên nhà Cánh cửa kéo kẻ diết lên Theo từng nhịp đầy Trên bàn thờ kinh nhăng cháy dở Từ lúc trước khi đi đỡ vẫn còn âm ị Trầm nhăng ngọn đèn dầu Bà Mão thở hắt ra Và lấy nén nhăng mới châm rồi cắm xuống Tổ thiên phụ hộ độ trí, Chứ còn làm ăn xuân sẻ Có kẻ mất có kẻ còn, Miễn phận còn có cơm có gạo. Khấn xong bảng hạ mình ngồi xuống trống tre, Lần mò mở cái túi vải gói kém trong áo ngực. Ánh đèn dầu hắt vào lấp lánh những thỏi vàng nhỏ, Mấy đồng bạc trắng mà ông bán kiểu rúi cho băn nãy. Bà máu nâng từng thỏi vàng lên hai mắt sáng dỡ. Một đứa trẻ chết, Đồ lấy từng này cũng đáng chứ, Mạng sống mà, Ở đời người ta quý con thì phải trả giá Ai bảo nhà nó giàu tiền nhiều Thì lo gì chẳng sinh thêm được đứa khác Nếu rồi bà tiếp tục lật quản lật lại mấy đồng bạc Rồi sau đó bà đưa lên mũi hít lấy như kẻ nghiện Trong ánh mắt hẳn rõ vết chân chim Hiện rõ sự thỏa mãn độc địa Còn nít chết non thì làm được gì cho đời Sống thêm cũng chỉ thêm miệng ăn Mà chết đi hóa thành phức cho mình Bà Mao bật cười khanh khách. Quả kỳ gió đêm vẫn thổi, cánh cửa gỗ rung lên bần bật nhưng bà chẳng để tâm. Trong lòng của bà sợ hãi tiếng khóc oe, oe lúc chuẩn kết đã dần biến đi. Chỉ còn lại sự khoái chí khi nghĩ đến những thỏi vàng, nghĩ đến những cái miệng ăn no ngày mai. Bà thậm chí còn thì thầm với chính mình như kẻ buôn bán tính toán lỗ lãi. Một đứa đở một nén, vài ba đứa thì được cải trục, thế mới là cách làm ăn khôn ngoan. Ngày ta có tiền lại ngại đồn thổi thì thà để ta lo cho sạch sẽ. Bọn trẻ chết rồi thì biết gì đâu. Bà máu vừa cười vừa gọng vàng bằng vào cây dưng gỗ giấu kiến dưới cầm bàn thờ. Rồi bà thở phào ngả người xuống trống tre. Trong đầu của bà vong vẳng những toan tính lạnh lùng. Chẳng hề có chút nào dây dứt về những thân thể bé nhỏ nằm lạnh lẽo dưới đất miếu. Thế nhưng ngày lúc đó tới đầu vọng lại tiếng khóc mơ hồ. Thầy ngầm mảnh như là gió nhưng đủ làm cho bà giật mình. Bà máu mở trong mắt rồi ngồi bật dậy đào mắt quanh nhà. Chỉ thấy ngọn đèn dầu lây động hát bóng của bà trên vách dung dinh Bà nín thở nghe ngắm, ngoài kia im phẳng phắc. Tiếng khóc bừa rồi như là chưa từng tồn tại. Chắc là tại mình ủ tai thôi. tôi trẻ chít non đó thì nằm sâu dưới đất rồi, hơi đâu mà vướng bẩn. Thế nhưng trong sâu thẳm thắng dụng mình, như có một cơn gió lạnh lùa qua. Do vậy mà bà vẫn cố kìm lại để bằng cho giấc ngồi chậm trồn kéo tới. Bên cạnh là mùi hương khói cây nồng và cây dương vàng lấp lánh. Băng đi một tuần trăng sau. Trời đó gió từ bờ sông thổi về từng cơn hun hút. Bồi che cạnh nhà bà Mão lao sao những tiếng thổ dài. Trên nền trời sám xịt mấy con quả đen đào quanh. Trong dân nhà còn thương mùi gỗ mới của bà. Mùi nhàng khói hắc vẫn còn vất lên. Trên bàn thờ tổ cóng nguyên mới nén hương đỏ rực. Bà Mão vừa khấn rầm rầm vừa đếm đi đếm lại số vàng vừa nhận được từ nhà lý khoát thôm nọ. Ánh vàng ống gánh hắt vào đôi mắt giả nua khiến cho bà thở ra đầy khoan khoái. Các mặt nhăn nhó hẳn rõ một nụ cười hiểm độc. Một đứa bé chết có xa gì? Lại thêm chút bạc chút vàng cả đời sau vậy là sung sướng. Bà lầm bầm tính toán. Đúng lúc đó thì từ ngoài ngõ có tiếng gọi. Bà Mão ơi! Bà cô nha không. Âm giọng ngọt xớt nhưng mà văng vẳng đầy lệch lẽo. Bà mạo rũ nhanh số vàng vào dưng rồi đoán câu mật ngó ra. Qua dưng còn vương những tia đỏ ối, bà mạo một người đàn bà thân áo gấm thêu hoa, mái tóc cài chùm vấn cao, tay cầm quạt lụa, dáng vẻ quý phái đặng đứng chức thân. Bà mạo liếc có biết ngay đó là bà bán hởi và càng của ông bán hởi, một gia đình có thế lực và giàu có nhất nhì vùng này. Bà Mão bây giờ dần mình vội bước ra mà tiếp Ôi dạo bà bá Sợ hôm nay là hạ cố qua cái nhà lá rách nát này Mời bà vào mời bà vào Bà bá ngợi kháng gật đầu dưới đứa mắt liếc quanh Thì trong nhà chẳng có ai liền thông thả bước vào Đặt quạt đền bàn vườn hạ mình ngồi xuống bà bá đang hạ dòng Ta đến đây chẳng phải chuyện tầm thường Chỉ mong bà Mão kín miệng cho Ngày câu đó quạt tim trong lòng ngực của bà Mão kết đập mạnh Đã trên dưới 2 năm hành nghề bà đỡ Bà máu từng biết nhiều chuyện động trời Nhưng chưa từng thích kẻ nào tự tìm đến mình như vậy Bà bác hợi nhìn thẳng vào mắt bà máu Ánh mắt nhìn sắc như là dao Cháu bà cũng đã nghe rồi Ông bà nhà ta mấy năm nay giúp thêm vợ lẽ Còn bà ấy mới ngoài 20 Ngày ngợm non tơ những cái bụng thì đã vượt mặt Bà máu cái nhứng mày rồi gật đầu Tôi cũng có nghe loáng thoáng người lặng đồn rằng bà hay sắp đến ngày trò giả Vậy mà nhà ông bá lại có thêm một người nối dõi tâm đường Bà bá hợi thở dài Giọng ngọt sớt nhưng đầy toan tính Đời ta thì bà cũng biết Sống với chồng hơn 20 năm Hạ sinh cho chồng được đống nhất một thằng con trai Nhưng nó hàm chơi chẳng nên thân Nếu để con ạ kia sinh ra một thằng nhãi con tất sau này Gia sản này sẽ chia đôi Ta thậm chí còn lo rằng thằng con ta mất hết phần từ từ lâu chồng ta đã tử mặt nó Bà bá ngưng lại Ghe sát tay của bà Mão Bà Mão này, hôm nay tôi sang đây thật tâm là muốn nhờ bà một việc. Việc này trong làng ngoài bà ra không ai làm nổi. Bà Mão cười khẩy, sao vậy bà vẫn làm vẻ ngạc nhiên. Việc gì mà phải kín đáo vậy á? Đơn giản thôi. Khi con ả ấy sinh thì bà chỉ cần làm sai một chút, để bé chít đi coi như trời không có mắt. Bà vẫn nhận công ta lo cho bà vàng bạc, nơi đời sau bà không cần phải lo cơm áo. Nezoi bà bà datsung ban bột cái túi đồ, miệng của túi mở để lộ ra những nén vàng lấp lánh. Cả dân nhà dường như sáng hẳn lên, mắt của bà Mão rắn trần vào túi vàng mà tim đập thình thịch. Bà nút một cái trong lòng vừa run sợ vừa ham muốn. Bà bà, chuyện này là lộ tội lớn nếu để lộ, ai biết. Người ta chỉ thấy một đứa bé chết yếu, đời người xưa nay chết điểu là chuyện thường, ai dám nghi ngờ chứ? Bà Mão cười nhăn sống giọng Bà nói cũng phải Một đứa bé chưa ra đời rồi chết lúc hạ sinh Cũng là lẽ thường Ta chẳng có ai hỏi han làm gì Bà báo hời nhìn bà máu giam chăm Dòng trở nên để nghiêm nghị Ta biết bà là người kín tiếng đại giỏi nghề Bà từng đỡ không ít sản phụ Và có tiếng là tận tâm Và cái mạng bé tí thì có là gì chứ Bà máu hạ mình Xong lòng thăm lấn át Bà nghĩ đến túi vàng Nghe đến cuộc sống không còn phải cầm đưng đi làm thuê Không còn lòng bữa đói bữa no mà cõi lòng bắt đầu sao động Bà báo hợi nghiêng quần chân đi nửa mặt hạ giọng thấp hơn. Sau này nếu đứa bé kỳ chết ta hứa sẽ cho bà thêm. Không chỉ vàng bạc mà còn ruộng đất. Bà muốn gì ta cho thứ nấy. Trong căn nhà tối tiếng gió thổi giít qua cửa những tiếng dinh than. Bà máu ngập ngừng rồi chép miệng. Thôi tìm một đời người chứ sau gì cũng phải chết. Đứa bé kia chưa kịp hưởng dưng thì coi như số no vậy. Tôi xin làm theo lời của bà bá cần dặn Nơi đến đây thì bà Mão cười nhạt hai mắt long lên đầy thèm khát Nhưng xin bà bá nhớ cho Việc này là việc đoạt mạng người Nếu chẳng may không có nếu Đây mới chỉ là phần đầu Việc thành rồi thì bà còn có được nhiều hơn Hai người nhìn nhau ánh mắt như hai lưỡi dao vỏ chạm Không gian u ám đến nghẹt thở Ở bên ngoài con quả lại dép lên từng tràng trong lòng của Mã Mão cơn tiêm khát để chiến thắng Lương Chi. Bạc hình dung cảnh máu răng chín chiếu, tiếng khóc của trẻ con chưa kịp chào đời. Bà dùng mình nhưng mà rồi nụ cười thâm độc lại trở lại trên khuôn mặt thanh nhăn nhẻo. "Được, xin bà bà an tâm, để khi đó tôi sẽ lo chu toàn." Mã Mão đưa tay xuống rễ rốt nước, nhưng cái run đó không hẳn vì mệt mà bởi lòng tham đang cào xé. Bà bá người thông thảo với vẻ quản tư mắt sắc như là lư dao mổ châu. Chẳng bằng mấy giây bà bá cất giọng chậm rãi. Nếu nhà bà làm tốt thì chẳng các gì người thân tín của ta, nhưng mà nhớ kẻ nào rắm hé môi, thần thánh không cứu được. Ta có trăm phương ngàn cái khiến bà, chí mộ phần tổ tiên nhà bà cũng không yên. Ai chết? Bà bá nói ghê quá. Làm sao tôi chết sớm trong nhà chỉ có thân già này, tôi còn cần gì ngoài chén cơm ngày ba bữa? Nhưng đã nhận lời thì tôi làm đến nơi đến trốn Bà bá cứ ăn lòng Tôi không tin ai cả Chờ khi họ có cái để mất Bà hiểu ý ta chứ Ý bà làm Số vàng này ta cho bà nhận tiền thì làm Nếu bà dám phản ta Thì chính số vàng này sẽ biến thành dao cắt cổ đó Nơi đoạn bà bá nhặt một nén vàng ném xuống bàn Tiếng bồng văng lên vọng khắp cả dân nhà nhỏ Những tiếng xích xắt xiết vào tim Bà máu cúi đầu bàn tay vô thức son lên ngực Bà hiểu bà bá đã trói mình vào con đường tội lỗi, quay lại thì không còn. Tôi biết rồi, nhưng mà bà bá định liệu thế nào? Lỡ con ả đó hạ sinh có người nhà cận kề thì tôi khó mà ra tay. Bà bá nghiêng đầu đốt mắt thoáng cười nhằm hiểm. Yên tâm, để máy ta sẽ cho đám đầy tớ trong phủ bận việc, chỉ để bà và một đứa hậu ở lại. Bà cứ làm như thường chỉ cần để lỡ tay, một cây dây rốn cột chặt hơn, một hơi thở bị kìm lại thì sinh trở diệt ai mà ra trả được chứ. Bà máu nghe mà lòng trộn rộn như cô con rắn luồn qua, bà gượng cười nhưng khóe môi run rẩy. Không được, tự quên tây lắm, nhiều đứa chết trong bụng mẹ tự còn thấy, một đứa gian đời tuấn đế mà chết non cũng chẳng khác gì. Bà bé khẽ khép quạt có lên trên bàn bỉm cười tiếp lời. Vậy là thuận rồi, bà nhớ đêm mấy mà không chỉ làm việc cho xong mà còn phải diễn cho thật khéo. Để người ta tưởng bật tận lực cứu chữa mà không thành Bà Mão mấy giờ gần ngủ Phải Tôi sẽ riêng gì khắp lắp Để thiên hạ tưởng mình đau lòng lắm Hai người đàn bà bật cười Tính cười vang lên trong căn nhà Thôi thì sống chết có số Tôi làm thì cũng chỉ là cái tay nối dài của số mệnh Tốt Vậy thì cứ như vậy mà làm Khi mà xong việc bà sẽ thấy phúc lộc đến ngập nhà Nezoe baba deadline tuy vắng ở trên bàn. Thằng người bước ra cửa, bóng của bả in dài trên nền đất hòa lẫn với ánh hoàng hôn đỏ như máu. Trong căn nhà bầm máu ngồi trích lặng, bàn tay nhăn nhẻo vút ve từng thổi văng mà trong lòng loạn lên như mạng nhện. Ngoài kia gió vẫn rít từng hồi, còn quả quái bay vòng vòng họng kêu lên những tiếng nghe như tiếng trẻ con khóc văng vẳng. Bả máu đầu run rẩy nhìn ngôi miếu xa xa, nơi mình từng vun mấy chục sắc thanh nhi. Trong giây lát bà thích dứng như có hàng chục bóng nhỏ nhoi Ản hiện nơi đầu ngõ với những ánh mắt trúng sâu nhìn xoáy vào bà Bà máu giật mình toan ngã ngựa Nhưng rồi cắn môi ôm chặt túi vàng Mặc kệ Chỉ là ảo giác Có vàng trong tay quỷ thần cũng cối đầu Bắn đi ngay tuần sau Đêm ấy trời chuyển sang gió bức Mây đèn như tấm chiếu khổng đồ trùng kín cả bầu trời Trong dân nhà nam gian to lớn Và dạng bậc nhất của nhà ông bá ngợi Ngọn đèn lồng treo ở trước cổng lay lát thử ánh sáng đỏ như màu sắp tàn. Tiếng của người hầu hạ vội vã vọng ra. Màu gọi bà Mão tới đi, bà hay đau bụng dữ dội lắm. Một đứa hầu gái tất tài chạy xuyên con ngó dài rồi có cửa ẩm ẩm. Bên trong nhà bà Mão đang ngồi sẵn như thể biết trước giờ khắc này. Bà vừa vội túi vải, nhá thêm mấy nhánh ngài cứu khô, một con rau nhỏ và tấm vải đỏ đạng cũ. Ra đến dần bà ngược mặt nhìn trời rồi khẽ lầm bầm Con à Sự kiếm hai người đến thiên là nghít Mày có chết cũng đừng oán trách gì bà Gió bấy giờ lùa vào khiến cho bà lệnh thoát Nhưng mà nụ cười nghiệm vẫn nở trên môi đầy nhanh nheo Trong răn buồn to lớn Bà vợ ngay của ông bá đang quản quải trên chiếc giường gỗ lim chậm rồng phượng Khuôn mặt non trẻ lộ rõ sắc mặt tái nhợt Mồ hôi tố ra như tắm Bà ngày bấy giờ liền méo máu, nắm chặt lấy mép chiếu, giọng gấp gáp thở hồn hình. Đau, đau quá, chết mất thôi. Một đứa hậu gái quỷ sang bên cạnh vừa quạt vừa khắp. Bà dáng đi, bà dáng đi, bà, bà dáng đi bà máu tới rồi. Bà bác ngợi khi đó cũng đứng sừng sững nơi cấp buồn. Ánh mắt của bà nhìn người vợ lẽ trẻ trung kia với một cái nhìn đầy oán hờn, khinh miệt và ma và quyết liệt. Bà chỉ khẽ hắng giọng. Đàn bà xinh nở làm vậy Kêu gạo ích gì Cứ để cho bà Mão lo Bà đang đi đi lại lại Bên hàng nghiên Thì bà Mão bước vào Thì cảm mừng ra mặt Sau khi nói nhanh với nhau vài câu Bà Mão lập tức dặn tay ra Giọng đầy rảnh giọt Tắt bớt đèn Giữ cho sản phụ ấm Để nào mang nước nóng tới đây Con hầu gái chạy đi Bà Mão vội vàng ngồi mép giường Đưa tay ra bụng Thầy đã tụt thấp Nhưng đứa bé không thuận chiều Lưng của nó quay ra ngoài đầu vẫn ngược trong tử cung và cầu mày Ngồi thành ngược Nếu xoay không khéo chết cả mẹ lẫn con Bà vợ ngay nghe vậy Thì mắt giống lệ Bà, bà cứu con Con xin bà Con còn trẻ quá Bà hãy dáng đi Ta sẽ cố gắng hết sức Ánh mắt của bà đi nhanh về phía bá người Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ của bà bá Đủ để cho bà máu hiểu ngay Cứu mẹ giết con Học tiện nhất là giết cả hai cho trọn vẹn tiếng kêu là mỗi lúc một dữ dội Bà vợ ngay cắn răng máu dì loan ra cả chiếu Bà máu lồm cồm leo lên trên giường Hai tay thập sâu cố vắng xoay thai Cả răng buồn ngột ngạt mùi máu tanh Mùi mồ hôi và nhàng chầm Xa ráng lên Bà máu gầm gừ mồ hôi dòng dòng đầy mặt Bên ngoài trời bất chật nổi sông Xâm xét đi ồn thích nhau đánh vọng xuống Nhà lòng trong gian bốn lắc đưa xôi bóng hai người đàn bà gián nuôi như quỷ nhập chẳng Phi mộn con hầu gái mới ngoài 10 hay. Mà tay xanh như tàu lá. Mà bá người đứng bất đồng tay bóp trận cán quạt. Mắt không rời bụng sản phụ Mà vợ hai khóc ngất đôi chân run bẩn bật giọng theo Thảo. Con thiên lạnh quá. Đừng ngủ. Ngủ là chết đó. Bà máu quát rồi lại thì Thảo với bà bá. Sắp ra rồi. Tiếng trẻ con khóc bỗng rút Linh. Thầy ngầm khẽ ghẽ như là rõ một một Cả gian buồn chợt lặng đi. Một đứa bé đỏ ngòn toàn thân máu mẹ nhấp nháp vừa thỏa đầu ra khỏi bụng mẹ. Nên chỉ kịp kết tính chào đời thì bàn tay thu giáp của bà Mão túng chặt lấy cổ của nó. Trong khoảng khắc ấy, bà Mão cảm nhận rõ hơi thở mong manh đập dưới bàn tay của mình. Trong tích tắc lương tâm như vỗ mạnh kín ngực của bà run lên, bà buông tay. Thế nhưng từ trong góc buồng dòng của bà ba hợi đã giết lên. Bọp mạnh. Đừng để nó kêu Làm nhanh Câu nói như là một lưỡi dao cất đứt sợi dây lưng chi trong bà Bà máu nghiến răng tay xít chặt Trong khi tay còn lại cầm cẩm dây rốn Quấn một vòng quanh cổ của đứa bé rồi xít mạnh Thầy khóc non nớ tắt liềm Đứa trẻ chỉ kịp hé miệng Đôi mắt chưa kịp mở vĩnh viện khép lại mà vợ hai dân người cố vươn tay tìm con Còn con đâu cho con ôm nó Bà bà Mão bây giờ quấn vầy đỏ quanh thi thể của đứa bé nhặt xuống đáy chậu đầm. Trong khi đó bà bá hơi tím lại mắt lông lên như kẻ đắc thắng. Em à, đứa bé mất rồi. Chả đã đôi khốn khổ thay. Nó bị chàng hoa cuốn cổ. Không, không thể nào. Bà vợ ngảy gào khóc lằn lộn trên giường. Bà Mão giờ vờ riêng nước mắt rồi cất giọng sầu bi. Xin mở thứ cho ta đã cố hết sức. Nhưng mà ngôi thai ngược lại dây cuốn cổ nên trời chẳng cho sống. Trong gian buồn nặng mùi máu Bà ngài nằm vật trên giường với thân thể kịt lực Bà bá hợi thì quay mặt đi Bà máu thì ôm cái chậu đồng Trong đó bọc kín đứa trẻ đỏ hòn Bằng tấm vải đỏ Lê tướng bước ra ngoài Mới bước đi bà thấy cái chậu như là dần nặng Thở hồ như bên trong đứa bé chưa chích thẳng và đang muốn dậy đạp Ở gian chính ông bá hợi Đang chắp tay sâu lưng đi đi lại lại Thế bà máu bước ra ông vội hỏi Thế nào con ta đâu Bà máu cuối gặm mặt làm giọng nghẹn ngào Ông bà Trời không thương đứa bé chết yếu rồi Cái gì sao lại chết Nó còn chưa kịp khắp Xin đồng bà thứ cho Bà hai mang ngôi thay ngược Xoay thiên nào cũng chẳng cứu nổi Lại thêm dây rốn quấn cổ tôi đã làm hết sức Nhưng số cậu nhãn ngắn quá ông à Bà máu vừa nói vừa khẽ thở dài Đưa tay lau nước mắt Bà bác hời trong bốn bước ra Tôi đọc xót lắm ông ơi Thế nhưng mà thôi phận nó no ngắn ngồi mình đừng trách bà Mão Bà ấy đã tận sức rồi Ô bá ôm đầu thở ngọc ngọc Một lúc sau ông quay lại mắt đỏ ngầu Trẻ con chết non trời ơi Tôi nghe thầy cúng bảo đó là điểm giữ Nên không lo liệu gia đình này gặp họa lớn Nghe thấy như vậy mắt của bà Mão sáng rực Đúng đi ông bá Tuy đi đỡ đẻ khắp nơi từng có lắm lần chứng kiến Nhưng đứa bé chết yếu nếu không chôn cất đúng lấy oan hồn nó sẽ ám cả nhà Kéo theo đó là cả cương nghiệp suy vong, người thân đau ốm liên miên, trở đất tôi Thì bây giờ phải làm sao? Việc này cần chôn gấp, phải đem ngay ra miếu ngoài làng nơi đó có mảnh đất thiêng có thổ thần trũng ngủ Nếu mà để sang ngày mai khí tử che kín cả nhà ông bá e gặp tai ương. Ô bá nghe xong mặt cách không còn giọt máu, từ nhỏ đến lớn đông vốn là kẻ mi tín hay nghe đến oan hồn tai ương là rụng rời chân tay. Giờ này mới nghe bà Mão nói như vậy Ông bá đã loạn trọng ngồi xuống Vậy vậy phiền bà Mão giúp ta Cứ lo liệu chu toàn bao nhiêu vàng bạc ta không tiếp Chỉ xin giữ yên cửa nhà Bà Mão thở dài ra bộ rằn vật Tôi già rồi Nhưng vì thương ông bá Thương gia nghiệp nhà này tôi xin gánh lấy Đêm này tôi đem nó đi chôn xin ông bá yên lòng Nhờ cả vào bà Mai sau việc lớn thành ta chẳng quên ơn Bà Mão ôm chậu đồng vào trong lòng, trong bụng dâng đến cảm giác sung sướng. Và được vàng của bà bá lại thêm hướng hẹn từ ông chẳng khác nào một mũi tin chúng ngày đích. Ông bá mấy giờ gọi thêm hai đứa gia nhân. Màu đưa đốc được sàng, theo bà Mão ra cái miếu giúp bà ấy đào huyệt đi. Nhưng bà Mão vội xuôi tay, không được ai theo. Ngày ngoài chậm vào sắc trẻ chết điều dị gặp và Oanh hồn bám theo về nhà cảnh nhận đau ốm điên dài. Để một mình tôi lo liệu là được rồi. Phúc phần hay hoạn nạn cứ để một mình tôi gánh. Ông bá vội giật mình, "Phải phải. Bà nói chi phải, vậy thì một mình bà lo đi." Đứng lặng người nhìn theo cái bóng của bà mẫu lù khổ bưng chậu đi vào màn đêm, lòng dạ của ông rối bời. Miệng ông vẫn còn lẩm bẩm, "Cầu chư cầu Phật che chở cho nhà ta, xin lấy kịch cường nghiệp này." Sau khi đó rơi lớp vải đỏ như có tính khóc non nứt thoát ra. Hòa vào tiếng mưa rơi lộp đột, đột. bàão già vò hon lên vài tiếng hai ch bước vội như chảy bà đất hoàng để dựng miếu thổ thần chimm trong mản sưngng đặc quán bà má bơ cây chậu đồng trơn tuột xuyên nữa ngã vài phen về con đường đất nhõnghét và vừa đi vừa chửi thầm quỷ thầm mà bắt mày chết rồi còn khóc đốc làm chi nữa hạ thẳngátt con thế những tiếng khóc kheghẽ vẫn d gì trong chậu như tiếng mèo con Có lúc bà Mão bán tín bán nghi dừng lại Hãy nhẹ tấm vầy đỏ để nhìn Thì thấy cái sắc đỏ vẫn còn im bặt Nhưng vừa đặt bước lại Thì lại nghe tiếng khắp thè thế như vọng tử dưới đất Bà dùng mình lòng dạng động ác là vậy Sáng bóng tối và mưa gió kín cho bà công thoáng sợ Bà nghĩ đến số vàng rắt trong lưng áo rồi lại tự trấn ăn Vàng này mới là thật Còn mày chỉ là oan nghiệt Chết là nghết Làm gì có chuyện hồn ma bóng quỷ Đến miếu bà máu đặt chậu xuống bậc đá rêu xanh Đó lấy ràng đào huyệt sau miếu Đến nơi có đất ướt mềm Nhưng cứ hãy ràng cắm xuống Thì lại rung lên cạch cạch như là có đá ngầm Bà máu thoát lạnh cả mồ hôi Hai tay run cầm cập Vừa đào bảo vượt lầm bẩm Lại thổ thần Chỉ cho con trôn nó yên Chứ để nó nghiện về quấy nhiễu bất trở từ trong chậu đồng vang lên tính khóc rõ ràng Thành âm rét lên như là xé toạt mặn mưa Âm thanh mà quái đó kín cho bà Mão chết đứng Cái vải bỏ bọc bên ngoài khép phập phòng Hẹn như là vật sống bên trong đang dãy ruộng Bà vội vàng với nắm đất ướt Lấp đuồn lên miệng chậu miệng lầm bầm Im ngay Ta trôn mày rồi có kêu cũng vô ích Nhưng đất dưới chân của bà bỗng dung chuyển Miểu đá lung lay máy ngoái đổ sập Tiếng khóc văng vắng, văng văng đến tứa bề Tiếng khóc của vô số đứa trẻ hoa cùng vào gió Rồi vào tay của bà Bà hoàng loạn quăng xẻm bỏ chạy bỏ cái chậu đống xuống đất, rồi cứ như vậy dùng tay chần lớp đất lên. Đất buồn bám đầy móng tay của bà ra sức vun vào vun mãi. Mỗi nắm đất đắp lên tiếng khóc lại liễm đi một chút, nhưng rồi từ dần vọng lên tiếng thở dài thê thiết đến rợn óc. Cuối cùng Nguyệt đất cũng lấp kín, bà Mão ngồi phịch xuống thở hồn hình. Mưa xối ướt cả thân hình, bà đưa tay vẫy mấy cái rồi toàn chạy về nhà. Nhưng bỗng nghiền rên đất dưới mộ phòng lên, Nhưng có cái gì đang trội ngược và kinh hãi lùi lại Đập vào đôi mắt lạc thần của bà Là một bàn tay bé xíu tím tái Đang thoát ẩn thoát hiện trong lớp buồn Chơi với Vương Linh Bà hết điên thất thanh chống kia sàng nện xuống Bà tay mặc quái biến mất Tiếng khóc cũng im bặt Không gian chìm vào ngột ngạt Chỉ còn tiếng mưa rơi Bà máu run dày sốc lại cái áo Khói vắng nơi ngực như nóng giật với quả tim đập loạn và quay lưng bỏ đi thật nhanh mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Những phía sau bà diễn hẳn bướt tầm tã, âm thanh khẽ khẽ vang lên, tiếng khóc tuy nhỏ nhưng kéo dài, hòa lẫn tiếng sấm xa xăm, cái bóng lưng của bà cẳng lúc cẳng run rẩy. Mất nửa khắc trầm mình dưới mưa với bộ đồ lịch tech cuối cùng bà mãu cũng quay trở về nhà. Giày da qua chân tay bật tín vào bình trong. Sau khi kêu sáng ngọn đèn bạc cú xuống cầm bần thở, lui cái giường gỗ Mấy thỏi vàng cùng hàng trăm đồng bậc trắng lạnh ngắt Mắt của bà sáng giựt lưng cổng nhưng dựng thẳng ngẳng linh Vàng đây rồi Vàng của tao đấy Đồng bận mê xúc của báu Thì bà bá chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa Mà nhất vội dưng trở lại chỗ cũ rồi quay xa Ai đó Ta đây Đáp lại câu hỏi đó là giọng của đàn bản đánh thép Đó là bà bá gửi Bà bước tới áo tròn ướt sũng nhưng dáng vẻ nghiêm nghị Xong cả rồi chứ Dạ bàm bà Yên ồn cả Từ chuột ngày đêm nay Để bé sẽ chẳng còn anh nhắc tới Tốt lắm Bà bá gỡ khăn tiền tay vất nước mưa lứt rằng bà Mão Vàng ta đưa bà đã nhận Tới nay tuyệt đối không được nghe rằng Nhất là vì ông bà Ông ấy vốn mê tín nghe phong phanh thiệt loạn cả nhà Bà bá an tâm Tôi làm việc này đã quen Có tiền qua nhang khói bàn thờ Ai dám nói gì Và lại cây miệng của tôi kín lắm Bà bá nhích môi cười Nhưng trong ánh mắt ánh lên bột tẻ lạnh lùng Ta cần sự kín đáo Chứ không phải mấy lời khuôn môi Và bà nhớ cho kỹ nếu sơ xảy Cái mạng hèn của bà không giữ nổi đâu Bà bá qua lo Tôi còn phải sống Còn phải thờ tổ tiên Chuyện hôm nay coi như chưa từng có Tốt Bà bán lạnh lùng đáp rút trong tề áo Thêm mấy nén vàng đặt xuống bàn Đây là công thêm Gói ghém chuyện này bà sẽ còn được dùng Tạ ơn bà bá cứ nhìn hệt lòng nghe sao lời ba bà sai bảo. Ngoài kia mưa vẫn rơi xuống mái nhà lộp ngói từng tiếng rặt rào, trong căn nhà u ấm hai người đàn bà nhìn nhau, một bên ngạo nghễ một bên hèn mọn, nhưng cùng chia nhau nỗi ác với chôn xuống đất đêm đi một canh sau, bên ngoài cơn mưa tầm tã cũng đã ngớt. Trong căn nhà om bà mẫu quấn chân mỏng nằm co ro trên chõng tre, khi thời gian vượt điểm sang canh tư, trong cơn mơ màng bà mạo bỗng nghe có một âm thanh ma quái vang lên. Tiếng động đó nghe như là có vật gì nặng va và chạm vào bên ngoài nhà. Tại gầm đó vang lên đều đặn, như có ai đó đang cố đẩy nắp giếng nặng nề. Bà mạo giật mình, trừng dậy tim đập thình thịch. Đành lắng tai nghe thì tiếng động đó im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua hở. Bà thở hắt ra rồi tự trấn an. Chẳng chuột hay mèo gì đó. Bà cố gắng nằm xuống kéo chân trên kín đầu để dỗ giấc ngủ mới bị phá ngang. Thế nhưng vừa nhắm mắt thì tiếng lục cục lại vang lên. Lần này rõ hơn hết như có bàn tay nhỏ vỗ vào thành dương. Bà máu bật dày hoàng sợ với ngọn đèn dầu đặt ở cạnh bàn gỗ rồi vặn cao tim đèn. Ngọn lửa bùng lên đánh sáng vàng vọt hắt ra. Ánh đèn dầu dọa khắp căn nhà chính vắng lặng. cái thèn gỗ nặng nề vẫn cài ở vị trí cũ. Thế nhưng khi ngày khi đôi mắt liếc nhìn vào gầm bàn thờ Bà máu trở giật thoát vì nhận ra một cái dương gỗ Nơi bà dấu vàng đang khẽ dịch chuyển Rõ ràng nắp dương bàn tối bà đã khép kín Và mà bây giờ cả thân dương rung rinh nhẹ Như có ai đó ở trong muốn chui xa à, Ai trong đó? Không có một lời thấp lại Chỉ có tiếng cộp cụm văng ra Bà máu dùng rời chân tay toàn đóng sập cửa buồn Thì lại nghe tiếng khóc vẳng ra từ trong dương Thì khắp đích thị là tiếng của trẻ con. Ngọn đèn dầu bóng phụt khói, ánh lửa nhảy nhót xanh lét thắt bóng của bà chập trần trên vách. Không, không phải là thật. Vàng, vàng thôi mà. Bà Mão lắp bắp lý hít căn đảm mon men tiếng lại. Từ trong giường một bàn tay nhỏ xíu, tím tái bất thỉnh lình thò ra, quả quạng như muốn túng lấy bà. Bà Mão rút điên khiếp đẳng quăng đèn dầu xuống đất. Ngọn lửa lét sáng phụt thắt. Căn nhà chìm trong bóng tối chỉ còn tiếng khóc của trẻ con réo rắt từ trong giường Bà máu hoàng ngút bật dậy mồ hôi vã đầy Bà gập bụng thở hồn nền Ngọn đèn dầu leo nát trên bản gỗ vẫn cháy sân nhà ngoài vẫn còn chìm trong bầu không gian tối om im vắng phắc Khoa, khoa ra là, là mơ, trời đất đời sợ quá Bà máu thỉ thảo tê vô thức ôm ngực Nhưng chưa kịp thở vào thì một thanh âm kèn két vang lên Đây là tiếng gỗ ma sát Tiếng động đó phát ra từ bàn thờ Bà máu lạnh tắt xuống lưng khiếp đắm bất động Giọng tên nghe ngắm Quả thật tiếng kèn kết đó chẳng thể lẫn được đi đâu Như thể có ai đó đang từ từ mở nắp Dương Không thể nào Bà lầm bẩm nhưng chân vẫn bị thôi thúc Xuân dày đặt từng bước xuống nền đất lạnh Mỗi bước của bà tính lại gần cửa buồng Thì tiếng kéo kẹt càng rõ Bóng đèn dầu hắt sáng treo đảo in cái giường lên vách trong chẳng khác nào một sinh vật sống đang thở phập phẩm Bà máu nút khăn hay bàn tay chấp lại run dày Tổ tiên phù hồ Đừng, đừng dọa con ngay lúc đó nắp giường khai bật ra Tể trong khai tối có 5 ngón tay nhỏ xíu Móng còn đen đúa từ từ thỏ ra 5 ngón tay đó công cộp lại Cò quang nhiệt là tìm đối thoát Nắp ra nhằn nhèo súng máu Tầng nhìm cử động khiến cho những giọt tanh tử lộp trộm rơi xuống đất Bà máu chít lặng đôi mắt trợn trừng không tin nổi vào hình ảnh này Cô họng của bà khô khóc muốn gào lên nhưng chẳng phát ra thành tiếng Năm ngón tay mà quái tiếp tục cào vật thành dương Thầy ngầm kèn kết xoáy vào ốc của bà mang theo những vết dài xước Như là ngoan nghèo đầy thù hận Để sau đó là một tiếng khóc e oe yếu ớt vọng lên Bà máu khủy xuống ngay tay ôm đầu miệng lắp bắp Thả cho tao Ta không muốn ta chỉ cần vàng thôi tiếng khóc vỡ hòa hoặc cùng tiếng gió giết ngoài kia Làm ngọn đèn dầu phụt một cái rồi tắt liệm Bóng tối lập tức bao trùm Chỉ còn bản tên nhỏ tím tái thò ra từ khe dương Của quạng trong đêm như đang mời gọi Thêm một lần nữa bà Mão chẳng tỉnh Và thích mình vẫn nằm trên trọng tre Trong răn buồng bao quanh bà chỉ là bóng tối Ngọn đèn dầu đã thắt lụi từ bao giờ Trong bóng đèn đặt quán đó Chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất vọng lên liên lặp lại vô tận Bà Mão lại bật dậy khi nghe tiếng động Mà quán đó Vẫn là tiếng cảo gỗ ken kết Có hoàng sợ bà Mão chùm chân kín đầu Chỉ biết co giò trong cấp tối Nhưng mỗi tiếng khóc mỗi lúc Một to như là cả trăm đứa trẻ đang kêu gạo Không thể chịu đựng thêm Bà Mão tung chân điên loạn lao ra Dùng cả thân mình để chặt lên nắp dương Ghi chặt xuống ta không nghe ta không nghe Vàng là của tao Vàng là thật Nhưng thế khóc vẫn còn déo rất vằng văng Thế khóc yếu ớt những âm điệu dợn dợn Khiến hai mắt của bà trợn tròn Mạch máu đỏ ngần lên và dồn dập hết sức cả thân người Lên nắp dưng và cố ghi xuống Nhưng dưới khen hẹp Năm ngón tay nhỏ xíu thỏ ra bấu vào tay của bà Cảm giác lệnh thoát chuyển thẳng và xa thịt Khiến bà rú lên Rồi tất cả bỗng tối sầm lại Đinh chim lợn déo gọi ngoài màn đêm đánh thức bà mẫu tròn tình. Bà khiếp đàm vụn dậy thoát cả mồ hôi ra như tắm. Đôi mắt lạc thần ngó quanh. Bà thích mình nằm trên võng. Ngọn đèn dầu vẫn còn ở cạnh đó leo nát cháy. Ở gian nhà ngoài vẫn hoàn toàn im bắng như chưa nghe có chuyện gì. Bà ôm ngực thở hồn hình mếu máu nói. Mờ, là mơ trong mơ. Nhưng chưa kịp bình tâm. Thì thêm một lần nữa, phòng lập ma quái tiếp tục. Tiếng kén két lại vang lên Và rõ ràng nó phát ra từ phía chiếc dương Bà Mão rụng rời chân tay hết lên Nhưng không có hồi kết Không, không thể nào Lệ hết chút can đảm xuất lại Bà nghiến răng chụp đến ngọn đèn Rồi lao thẳng ra ngoài Sao nhà rộng thanh thăng chìm trong tĩnh lặng Hít một nơi thật sâu Bà Mão quả quyết bước đến Đặt tay lên nắp dương bà mọm môi Bật tung nắp ra Trong rừng chỉ có hũ gốm đựng vòng bậc nằm im điểm Không có bàn tay nào, không có vít máu nào, chỉ là những nến vàng và những đồng bạc sáng lóa phản chiếu dưới ánh đèn dầu. Thật à? Vàng còn nguyên? Mơ? Tất cả chỉ là mơ. Vàng của tao, tất cả đều của tao. Những tiếng cười bỗng nhiên nghẹn lại, từ sâu trong đầu của bằng một thanh âm cất đinh là tiếng khóc. và xứng người nến vàng trong tây dưa xuống len keng, cả gian nhà lại chìm vào trong màn đêm tịnh lặng. Sau đêm ấy bà Mão không thể nào phân biệt được Đâu là mơ đâu là thật Cường ấy nhắm mắt thì tiếng trẻ con khóc vang lên cứ ấy mở mắt thì lại thấy vàng bạc nằm nguyên Bà Mão bắt đầu nghi hoặc chính bản thân của mình Đêm đó kéo dài ly thê Gió lạnh vẫn giết ngào từng cơn Lẫn trong tiếng cú mèo Ác từng hồi ma quái Ngọt đèn dầu thắt vụt lúc nào bà chẳng rõ Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở dốc Tiếng nhịp tim dồn rập Trần lẫn đầu đó là tiếng trẻ con mơ hồ trong biết vọng lại từ đâu. Trời vừa tàng sáng bà Mão gượng dậy ngay mắt của bà thâm quần. Giọng trần tiến ra nhà ngoài bà run dậy kéo dương rồi lế can đảm mở ra. Bên trong vẫn còn nguyên, không một vít máu, không một vít bàn tay, không một vít cào. Bà ngồi phịch xuống vừa run dậy vừa lầm bẩm Vàng vẫn là của tao, chỉ là mơ thôi. Thế nhưng ngày lúc đó ở gầm giường... Lại vang lên tiếng oẹ oe non nứt Bà máu lập tức tái mét Hai mắt trợn chừng chẳng biết Mình còn đang thức hay là đang mơ Bà ngã phịch xuống trống che tay run dày Đêm vừa qua là thực hay mộng Bà còn không phân biệt nổi Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt trong đầu Của bà văng vẳng tính trẻ sư sinh Ở bên ngoài tính gà gáy ruồn rập Vài bóng người trong làng thấp thoáng Đang đi qua ngõ Xì dầm câu chuyện đồng quê Đang thất sắc trong buôn vàn lo âu Thì bà máu bây giờ chợt thấy đứa nhỏ chạy đến. Nó đứng trước cổng nhà bà rồi giống cổ gọi vào bên trong. Bà máu ơi! Các cụ mời bà sang từ đường ăn lễ dỗ tổ. Càng họ đã tê tiệu cá rồi. Tiếng kêu gào khiến cho bà Mão giật mình thon thoát. Bà ẩm mưa rồi gần đầu suốt tay. Khi đứa nhỏ chạy đi bà khẽ thở ra nhưng trong lòng của bà thì dối như là tự vò Ngó lại trước giường cố ở góc bàn thờ Với cái nắp nặng nề khép kín Chẳng có dấu hiệu nào nhúc nhích vòng bạc còn nguyên Cảnh tượng yên lặng khiến cho bà dùng mình Như thể mọi kinh hoàng ban đêm chỉ là ảo giác Bà gương dậy mở chiếc hòm vài Lấy bộ áo nâu sổng cũ khoác vào Là người đứng ở trước gương Bà ngắm ghi gương mặt của mình Sau một đêm đầy ác mộng Hai mí mắt thâm quần thần sắc nhuệt nhạt Ánh mắt còn vượn Độm vẻ hoảng ngút Bà vội dám chút phấn gạo cho ra bước tái Rồi lấy chiếc khăn vấn đầu Rồi đoạn tự nhủ Không được để cho ai biết Ta phải tỏ ra bình thường kéo chúng nó sinh nghi Lào đầu tín lại bàn thờ Bà máu run dày thấp nến hương trên bàn thờ tủ tin Hoài hương tỏa ra nghi ngút Khiến ra nhà càng thêm phần mờ ảo như còn động lại bóng dáng ai đó Đang ngồi co do ở trong góc Bà máu lắc đầu thở dài Ngoài ngõ, tên nắng ban mai đã lờ mở dọi xuống, tiếng người làng đã díu dít gọi nhau. Bà Mão bước ra khép cửa lại, rồi hòa mình và trong dòng người đang hướng về từ đường của họ Trần. Sân từ đường họ Trần hôm nay nhộn nhịp từ sớm, người lớn trẻ con díu dít kéo đến, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Tề trên từ đường cổ kính quanh hương dày đặc, trong chính điện hướng án đã dựng sẵn, trên bảy là liệt heo quay, sôi gà, bánh trái và chung rượu. Ông trường tộc oai vệ đứng làm chủ tế Tính chừng chống tính có mõ hóa nhau Tạo nên một thanh âm vừa rộn ràng vừa thiêng liêng Ngoài sân bọn trẻ đùa giỡn chạy nhảy Người lớn cười nói rôm rà Nhờ khi tính chừng nổ liên tất cả đều im bật Chỉ còn nghe tính chủ tế động văn Kéo dài từng nhịp như là vọng về từ cõi âm Bà máu xuất hiện trong bộ áo nâu Khăn vấn gọn gàng bước vào giữa ánh mắt kính nể của họ hàng Dù chỉ là người đặn bà mọn, nhưng bởi tình nghệ bà đỡ cao là cậu uy tín trong làng cho nên nghiễm nhiên bà được xếp ngồi mâm trên. Còn với mấy ông bà già cao niên trong làng. Hà mình ngồi xuống chiếc chiếu hoai trước mặt là một mâm cũ để ấp. Bà Mão cố giữ nụ cười nhưng trong lòng của bà nặng như là đeo đá. Suốt cả đêm qua tiếng khóc của kẻ sư sinh vẫn còn văng văng bên tay của bà, cậu với bàn tay tím tái cứ luận quẩn trước mặt. Bà Mão tự nhủ tất cả chỉ là mộng, chỉ là mộng thôi. Đã đúa vào bát bà cố ăn như là người xung quanh mong đánh là hướng sự bất an. Tiếng cười nói tiếng chúc tụng, tiếng mời nhau nâng chấn vang rộn cả gian từ đường. Mùi hương trầm quyện với mùi thịt mỡ, mùi rượu nếp nầm, tạo thành một thứ không khí vừa ồn ào vừa nghiêm cẩn. Người già bàn chuyện phúc đức dòng họ, kẻ trẻ thì dí tay cười cực, tất cả tự nhiên lặng lẽ như thường. Chỉ có đầu mắt của bà Mão lúc nào cũng trực liếc về hương án Này khói bày xoắn thành hình thủ mơ hồ Bà nâng mùi múc một thị cháu đưa lên trên miệng Với nhấp môi bà bỗng cựng lại Trong lớp cháu trắng mịn đó loáng hiện lên một vịt đỏ Đó chính là máu Vịt đỏ đó lăng nhanh Nhộm cả thị cháu thành màu hồng nhột nhạt Rồi từng giọt từng giọt máu tươi từ đâu dưới tòng tòng lên bát Và cắm mu bàn tay của bà Bà bà bây giờ sững sờ Tìm đập thình thịch Quay sang bên cạnh thấy ai nó đều ăn uống bình thường Bà cháu nào cũng chẳng tin chẳng hề có sự gì lạ Bà run dày đặt thì xuống ngần mặt đi theo bản năng Trên xe nhà Đen kịn bấm mồ hóng Bà á khẩu khi tiếc một đỉnh bóng nhỏ xíu Đang đủ mình lụng lẳng Đó là một đứa trẻ đỏ hòn Phía đôi mắt nhắm nghiền Miệng mấp máy như còn đang khắp Trời bồng nó một cọm dây rốn dài nhớp nhắp, máu thồng lòng thỏng xuống, gần chạm vào đỉnh đầu của bà. Sợ dây rốn rung rinh theo nhịp gió lùa qua mái ngói mỗi lúc một gần bà hơn Một giọt máu cuối cùng dây tõm xuống, hòa vào viết bắt cháo trước mặt của bà. Trời! Trời đất ơi! Bà Mão mấy giờ kêu thét lên, gió ngất cả mâm bắt đồ nhào xuống dưới chiếu. Tiếng bắt đĩa dây loàng soảng kín cả không gian trong tựa đường náo động. Mọi người bấy giờ ngơ ngắc quay sang Bà Mão Bà làm sao vậy Một ông già bấy giờ cất tiếng Bà Mão bấy giờ liền run dày Ánh mắt chần trừng nhìn lên trên xài nhà Nhìn trên thanh xã gỗ lúc bấy giờ Trống chân Cọng dây rốn và ngay cả đứa trẻ tất cả Đều biến mất Bà cháu trước mặt bà giờ trắng phao cùng một vịt đỏ Mọi người xì xào nhìn nhau Trong khi gương mặt của bà Mão tái dại Mồ hôi rồng rầm Miệng của bà lắp bắp Tôi, tôi, tôi, tôi hòa mắt, chắc tại Hương khoái nhiều quá. Người ta dìu bà sang góc uống chén trà nóng, không ai để ý đến ánh mắt thất thần của bà như kẻ vừa lạc sang có âm rồi trở về. Hồi Hương trong chính điện vẫn còn nghi ngút thành từng hồi. Phải mất một lúc thật lâu thì bà mạo mấy giờ mới hoàn hồn tỉnh lại. Mầm cỗ đã bị ngất đổ được dọn dẹp, thay vào đó là một mâm cổ còn tinh tươm. Bà máu ái ngại ngồi vấm mâm nhưng lòng dạ quản lên Tới quá trưa mây đen kéo tới báo hiệu cơn mưa đổ xuống Thì đám dung họ mới tan Đám thân tầm sau khi tu dọn cúng báo nhau dần dần dài tán Đém trẻ con dù nhau chạy trước Người lớn gói ghém đồ đạc cùng chánh chào ngoài ẩm mỹ Bà máu mặt mày vẫn còn nhợt nhạt Cố nở một nụ cười xã giao Nhưng ai tình ý nhận thấy thần sắc của bà chẳng hề bình thường Các gượng men theo con ngõ nhỏ về nhà nầng chuẩn đất chỉ còn ánh đỏ hoè loằng lổ sau rặng tre. Cơn gió lớn bất ngờ thổi qua khiến đám lá tre rì rào cọ sát. Bà Máo bước đi nhanh hơn, có quyền đi bắt cháu máu quyền đi bóng dáng đỏ hơn trên nhà. Tất cả chỉ là hoa mắt. Bà vừa đi vừa tự nhủ lòng như là muốn trấn an, thế nhưng khi đi ngang qua đoạn bờ tre rậm rạp, bỗng nhiên bà giật thót vì một thanh âm lạ vang lên, lúc đầu chỉ là tiếng mèo kêu xa xa. Nhưng lắng lại một chút bà nghe rõ đó là tiếng khóc của trẻ sư sinh Thầy ngầm yếu ướt trói tay văng vòng trong bụi rậm tối om Bà máu giật thoát đứng lặng, hai chân như cắm xuống đất Hơi thở trong họng phả ra cấp khắp Bà quay đầu lại nhìn Bụi trẻ rậm rạp lay động Giữa cái màu xanh thẫm vào màn tối vừa răng Càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái Bà run dậy lùi lại bàn tay lầy bầy chấp vào ngực Nhưng tiếng khóc càng lúc càng gần rõ ràng trước mặt Rồi từ trong đám lá tre Một bàn tay nhỏ xíu tím tái thỏ ra Bám đích cảnh cào Và lớp vỏ sushi xì để lại viết máu đèn thẫm Bà Mạo chít điếng Đôi mắt của bà trợn trường muốn lòi ra khỏi ngốc Bàn tay đó công cầm với 5 ngón nhỏ run dày Như đang gọi bà tím lại gần Do bóng thổ nên mạnh hơn Làm những âm thanh lá tre và vỗ nhau khen kết Đoạn đường vắng tanh chẳng có một bóng người Chỉ có mình báo với bàn tay tím tái trong bụi rậm Bao nhiêu kinh sợ dồn nén Bà lập tức quen người bỏ chạy Tiếng khóc vẫn đuổi theo lúc gần lúc xa đây khi thoát khỏi bờ che chạy được mấy chục bước và mới dám ngừng lại để thở Ngó lại phía sau bội tre vẫn đứng im liềm Gió lặng hành chẳng có gì Chỉ còn vang lên trong đầu của bà tiếng khóc Xé lòng dây dặng không dứt Bà Mão lào đào về nhà với đôi chân loạn chẳng như kẻ mất hồn Cánh cửa gỗ khép mở dít lên một thanh âm kéo kẹt Vừa đẩy ra đang nghe mũi ngang khói chẳng vào mũi Sao nhà tối om chỉ còn vài tin nắng xuyên qua mảnh mây Hà xuống nến đất ẩm đen từng việt dài như là máu khô Bà vội vàng cái thên mà trong lòng đẹp bất an Run dày khéo sáng ngọn đèn Ngọn lửa chập trần bồng cháy Tất cả như vừa trải qua một cơn mộng thật dài Bà máu hít sâu lầm bẩm như ma nhập Phải cống Phải khấn xin tổ tiên chứng giá mê mong được yên ổn Nói là làm bảo với clip ban đến nhă trong vòng ngọn đèn ngọ lửa liếm qua nhưng ba quanh nh chỉ bố khóái xanh rồi tắt ngấm mà cho mày lầm bẩm quái là bà thử lần thứ hai lần này lửa bến mạnh hơn nhưng vừa đi nhanh lên ngang chán thì lập tức đầu tầm đỏệm rồi thất phụct để lại một mùi khét lệ tần thân của bạn lệnh thoát nỗi lo lắng đêm qua ủ về và bỏ môi run dậy trong lửa lần thứ ba lửa bắt lên đầu nhăn sáng đỏ nhưng khi bảo vừa quỷ xuống Miệng mới khấn Kính cáo tiên linh chứng giám Thì lập tức quay nhằng tắt vụt Trời đất Sao nhằng lại không cháy Bà máu bấy giờ chắp tay Hai tay run dày Khi nhớ lấy từ đồn đại trong dân gian Các cụ thời xưa vẫn bảo Nhằng không cháy ba lần Nghĩ là có oán hồn quấy phá mình nghĩ tới đó Bà máu bấy giờ buồn ruột chân tay Toàn thân nhũn ra như mất hết sức lực Đến lúc đó một mùi tanh nồng sọc thẳng vào mũi Mùi máu người tanh nồng Mùi Và đặt quánh kín cho bà cảm thấy lượm rộng Bà đảo mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng Chỉ còn chiếc dương gỗ cũ ký nằm lù lù ở gầm bàn thờ Nhưng ngày khi bà mới nhận ra cái mùi máu tanh từ đó thoát ra Bà máu chết chân hai chân như dính chặt xuống nền đất Bên tay của bà văng lên một thanh âm yếu ớt nỉ non Tiếng khóc của trẻ sơ sinh lúc đầu mơ hồ Nhưng chỉ bài nhịp thở đã trở nên rõ ràng văng vọng khắp cả dân nhà Không, không Bà lùi lại hoảng loạn trong nỗi khiếp kinh. Tấm lưng còng vào phải bức tường khiến cho bà càng thêm phần buồn ruồn. Bà ruồn dày. Thành âm luồn qua từng kẽ ngón chùi thẳng vào óc của bà. Ngoài đèn trên bàn bỗng nhìn chập trần. Tiếng khóc trong giường càng lúc càng ruồn dập. Bà Mão không thể chịu nổi thất kinh quỷ xuống đất và ôm đầu bà vừa la lên khẳng cổ. Ta không cố ý. Ta chỉ là muốn vàng thôi. Đừng tìm tao nữa. Nhưng tiếng khóc vẫn còn kéo dài không dứt, át hết mọi tiếng cầu xin. Do bên ngoài ùa vào vô tình khiến cánh cửa bật mở. Cho nhẳng trên bàn thờ tổ bay ra tứ tung. Xoay quanh căn nhà như là đám côn trùng lượt lờ. Bà Mão cố lít ra cửa trong khi cầm mắt lạc thần rắn mắt vào cái giương. Nằm giường lại khẽ rung động. Những đường nít nhỏ nếm mép, hé ra một thức chất lòng đỏ sẫm, dì xuống nền thành một việt dài. Đó là máu. Mưa dồn dừa ngay giọt tong tong chảy xuống, thấm vào trong nền đất tanh tươi. Tiếng cốc mạc quái vang lên, bà mạo nghe lẫn trong tiếng cười khinh khích. Bà Mão muốn bỏ chạy nhưng tứ chi tâm bất hết sức lực. Bà hoàng loạn gào lên ngã vật trên nền nhà, còn giật như kẻ trúng kinh phong. Trong bóng tối dày đằng tiếng cốc sư sinh vang vọng, réo gọi không ngừng như từ cõi âm sâu thẳm. Giờ mọi thứ chìm vào hư vô, bà mạo không biết mình đang ngất đi bao lâu. Chỉ nhớ khi hé mắt nhìn ra thì ngọn đèn dầu đã tắt ngấm. Cái nhà tối om chỉ có ánh trắng hắt qua khe cửa, văn vện trên nền đất những vệt sáng xanh nhợt. Bà lùm cùng bỏ dậy. Đăng định rời khỏi nhà thì một tiếng hết thất thanh vọng ra từ ngoài ngõ. Cứu với! Thành âm ấy là của đàn bà, âm điệu hãnh hồng xét toàn mặt đêm. Tim của bà Mão thoát lại, chân tay mềm nhũn Nhưng rồi như có ai đã suy khiến bà lào đảo bước ra cửa một đường lớn từng đám người đã lố nhố tụ tập. trên qua đám đông vừa run rẩy tò mò, thì trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến bà nghệt thở. Ngài dưới gốc cây cổ thụ cạnh nhà ông bá ngợi, bà thấy rõ một thân người trần lủng lẳng, da ngắt lên gương mặt đó bày ra sắc tím thâm và cái lưỡi thẻ dài. Sợi dây thừng siết chặt quanh cổ in hẳn những vết bầm tím. Với áo của kẻ đó xốc linh tóc tai rũ rượi. Trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là bà cả nhóm bá hơi. Một người liền hét lớn, đám đông ồ ản bàn tán kẻ kêu chời người vái lạnh. Không ai tin nổi một người đàn bà sang trọng quyền uy lại chích thảm như vậy. Nhưng kinh hoàng nhất không phải vậy. Khi ngọn đuốc lia qua tất cả đều nhìn rõ, trên vặt váy nhung đắt tiền của bà, in hành rất nhiều dấu bàn tay bé xíu răng đổ những máu. Có kẻ kinh khiếp liền hét lớn. Trời đất, sao trên váy bà bá lại nhiều dấu tay trẻ con đẫm máu thế kia Một con gió thấp qua khiến sợi dây thừng cọ vào cảnh cây dít đình cót kết. Thi thể của bà bán lắc lưu qua lại. chứng tiến cảnh tượng kinh hoàng đó bà mão sững người ra gạt nổi khắp toàn thân. Bà nhận ra dấu bàn tay đó chẳng khác nào bàn tay bé nhỏ đã từng thò ra từ chức dưng trong nhà của bà. Bà ôm miệng của mình thét không thành tiếng. Trong đầu văng vọng tiếng cười lanh lành gây sợ trước khi ngất đi bàn nãy Đầu óc năng trong cơn bốn loạn gặp cảnh bà bá chết nghẹo cổ trên cành đa. Những đà kích dồn dập này khiến tâm thần của bà bá như muốn nổ tung. Mồ hôi toàn thân của bà vã ra như tắm, hai chân run dày. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mánh mắt của bà bá như bị hút chặt và dấu bàn tay bé xíu dính máu trên vật váy của bà bá. Bông rừng lòng của bà Mão thất lại, toàn thân rét bút ra thịt nổi dần như có kiến bò. Cái cảm giác lạnh lẽo như khi bảo vừa chạm vài ngón tay tím tái trong dương Rồi lại hiện lên rõ rệt Không, không phải ta Bà lầm bầm như một kẻ mất trí Nhìn lúc đám đông còn hỗn loạn bà Mão đã lùi dần quay đầu bỏ chạy Anh Đốc Phi sau hắt dài cái bóng lào đảo của bà trên con đường làng ẩm ướt Về tới nhà bóng, bà đóng sập cửa lại rồi cập bụng thở hồn nền Không, ta không thể ở đây nữa, ta phải đi thôi Bà run dậy nói trong cơn điên loạn Lập cầm thắp ánh đèn dầu bà máu lập tức thu gom vẳng trong xương nhét vào trong một tay này. Từng nén vàng từng đồng bạc lấp lánh, rất là niềm vui sự giàu sang của bà. Nhưng giờ đây ánh sáng đó chẳng khác nào ngọn lửa mai chưa bập bụng trong đêm. Vừa gom vàng bạc bảo vừa lầm bẩm Phải đi, phải đi ngay, nếu không nó sẽ tìm tới. Nhưng càng gom bạc càng thi lòng nặng chĩu. Mỗi món chạm vào bà lẽ nghe văng vẳng tiếng trẻ con và tiếng gọi mơ hồ. Trả mạng cho chúng tao Trả mạng cho chúng tao Bà Mão mặt sắc thay đổi Tay này rung lên bẩn bật như có gì quẩy đạp bên trong Ngoài kia gió không ngừng lành mạnh Sức gió giít lên qua khe cửa như tính trẻ sư sinh giít lên từng hồi Bà Mão ôm chặt tay này mắt láo liên Trong đầu chỉ có một ý nghĩ về rời khỏi ngôi làng âm hồn này Bóng đêm phủ kín cả ngôi làng Bà Mão cóp chặt tay này vào ngực Lào đảo lao về phía bến sông với bước chân như dẫm trên lửa Vừa gấp gấp vừa hoảng loạn Tiếng trẻ giết lên trong gió Ngay như tiếng khóc của trẻ con Bà Mão dùng mình càng hối ngại chạy nhanh Tới bến sông bà thấy rõ Một người đàn ông đang ngồi co gió bên mạn đỏ Thế bóng bà Mão lào đảo bước tới Cả cầu mày Ai đó Giờ này còn ra bến Định đi đâu trong lúc sắp mưa gió thế này Mau Mà, chở ta qua sông Bao tỉnh cũng được ta chẳng cấp đôi cấp ba Chỉ cần đi ngay Các lái đỏ đứt tay nải trên tay cổ bà Nghe loang soảng tiếng kim tiền Thì mắt sáng lên Thế nhưng rồi các cũng cho mày Ờ đêm nay nước xiết Thuyệt đi chẳng an toàn Đợi sáng bà hãy đi Bà Mão bấy giờ như phát điên Không, không thể đợi sáng Chờ ta đi ngay nước nước không ta chết mất Bà sợ cái gì Bà Mão run dậy Chỉ dám ngoái đầu nhìn lại phía sau để bờ trè tối đen đang dì rào trong gió Trong tiếng gió rừng như con tiếng trẻ con khóc vọng Tới mỗi lúc một gần Bà Mão mặt mày tay nhợt môi mấp máy không thành tiếng nó theo ta Đi mau Bao nhiêu ta cũng trả Cá lấy đỏ trong mày vì tưởng bảo hóa dồ Nhưng cũng động lòng vì mớ tiền bà mới buộc miệng hứa Cá hừ một tiếng cầm máy chèo đoạn giang hiệu cho bà leo lên Được Bà trả gấp ba thì ta liều mạng trả Ngồi yên đó đừng lắc lư kéo lật Bà Mão run dày ôm chặt tay này Rồi ngồi xuống mạn Trả bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã Từng đợt mưa xối xuống lưng khiến cho tóc tay của bà rũ rưởi nhưng bà không còn để ý chỉ một lòng thúc dục đi mau đi thật mau chiếc đỏ khét rung lên rồi rẽ sóng nước sông cuần lại đèn xỉ bỏ tùng trắng xóa như trăm nghìn bàn tay nhỏ đang quấy đạp bên dưới bà máu ôm chặt tay này mắt rắn vào bóng đêm trước mặt bên lầm bẩ như kẻ mất trí đi mau nếu không nó sẽ bắt ta Phía sau lưng tiếng gió vẫn thấp từng cơn mang theo tiếng trẻ con khóc réo lên trong mặt mưa. Chiếc đỏ trọng tránh giữa giống nứt đục. Từng đợt sóng cuộn tràn thắp vào mặt đỏ từng hồi dữ dội. Bà máu run dày ôm chặt tay này. Họng thở dốc mắt lao lên những con thú bị dồn đến đường cùng. Tiếng không có trẻ con réo lên đâu đó. Khi thì văng văng từ bờ xa lúc lại ngay như bên tay. Bà bị chặt đỗ tay run dày. Im đi, để khóc nữa, tha cho ta. Cả lái đỏ nhóm mắt nhìn bàn từ đầu đến chân Quay môi nhắc lên nụ cười lạnh lẽo Bà Mão này Chắc bà cũng không ngờ lại có ngày phải chạy trốn Như con chuột thế này nhỉ Nghe vậy bà máu xứng người tim giật thoát Người nói cái gì Chèo đỏ đi Vàng đây tất cả là của người Bà run dậy mở tay này để lộ ánh vàng loáng Dưới ánh chấp lập lòe Cả lái đỏ không thèm nhìn chỉ nhích mép Vàng bà cả Thứ đó giữ được mạng bà sau Bà máu như bị sắt muối vào vết thương. Càng lúc càng tỏ ra hoàng loạn. Người, người muốn gì? Gã đưa mắt liếc xuống là nước đen ngòm đang cuộn chảy. Rồi tốc cái nón lá lên giọng liếc lên của kẻ răng. Bà hai say ta chợ ở đây đã lâu rồi. Mắt của bà máu trần trừng miệng hát hớp không nói thành lời. Toàn thân của bà lệnh thoát tim đập rùn rập như chống trận. Vì nhận ra cái lách đỏ không ai khác chính là thằng côi. Thân tín của bà hai nhà ông bá hợi gã mày khi chức đó đã ra dữ dằn, ta bật cười khinh khách rồi lên. Cậu tỏ chiếc oản giấy tây của mày. Cậu linh thiêng hiện về bóng mộng cho bà hay và ta biết hết tội ác của mày rồi. Nó dứt câu thì coi rút ta rời tiết sập đỏ, một thanh đoản đao dài tầm hay căng tay. Anh kiếm sáng loáng lên trong ánh chớp nhấp nhoáng. Bà máu rút lên, vùng giày toan nhảy xuống sông. Nhưng chưa kịp xoay người thì lưỡi kiếm đã cắm vào trong ngực Máu phun ra đỏ lòm hòa cùng với nước mưa lạnh bút Thì khóc của trẻ con bỗng rộn lên một hồi trói tay Vòng vòng cả mặt sông Bà máu trần trừng miệng hát ngốc Từ tay run dày vẫn cố níu chặt tay này Nhưng từng nén vằng chật khỏi kẽ tay Xê xuống dưới nước chìm nghiệm Ánh sáng trong mắt của bà dần tắt đi Toàn thân của bà đổ ập xuống sập đỏ trên máuăng dài nhộm đỏ cả vắn gỗ thằng cô lạnh lùng hất sắc của bà xuống dòngng sông đang cuộn sóng tiếng ôm vang lên rồi mất hút chỉ còn lại những vòng nước loang ra lẫn trong lạnh mưa trắng xóa côi chùi giaoo vào vật áo quay đầu đỏ lặng lặng cho vào bờ trên sông tính trẻ con khóc lại vắng v thế nhưng mà lần này không còn ai đáp lại conồ đàn bà át tâm đã chết chệm dưới đánh sông Mãi bảy ngày sau cái sắc mới nổ lên Trong tình trạng giữa nát tuột cùng Sắc cỏ bà máu đều vốt lên Thì trời nổi dị tượng Mây đèn tới đâu ồn ồn kéo về Rồi trời vừa nắng trang trang Lên trong cơn mưa trắng trời ấy Một tia xét đem theo tiếng nổ Kinh hoàng đánh thẳng xuống gốc cây đa Nếu oan hồn của mấy mươi đứa trẻ con Trên dưới tay mộ đàn bà ác độc Tên lửa trời đó như là rửa trôi Đi oán khí còn suốt lại Nhưng mảnh đất đó sau này